Vì kẻ tông vào ông Phúc đã bỏ chạy, đoạn đường lúc đó lại vắng và không có camera, nên khi ông nằm vật ra đường một lúc mới có người phát hiện ra mà đưa vào bệnh viện. Máu đã chảy ra rất nhiều rồi, nó loang ra cả một góc đường. Cú tông trực diện quá mạnh, khiến một người vốn đã gầy yếu như ông không thể nào gắng gượng. Cuối cùng sau khi Ngân Thương hoàn tất thủ tục với bệnh viện, thì xác ông Phúc cũng được đưa về nhà an táng. Vì ông Phúc quê gốc không phải người ở đây nên chẳng có ai thân thích. Mọi người chỉ biết ông có một cô con gái là Ngân Thương mà thôi. Thực ra ông mua đất và chuyển đến đây sinh sống từ khi Ngân Thương vẫn còn đò hòn. Ngày đầu vợ ông chết đi khi vừa sinh con nên ông cứ thui thủi một mình nuôi con mà không lấy thêm ai nữa. Mấy nhà bên cạnh thì nói ngoài đứa con gái này ra thì ông còn có một cô em gái ruột. Nhưng người này từ lâu đã bỏ đi biệt tích Cũng chẳng thấy về thăm ông lần nào Nên khi ông mất Người ta cũng chẳng biết cô ta ở đâu mà báo tin Cuối cùng hàng xóm cũng thương tình Mà đứng ra mỗi người một chân một tay Lo cho đám tang của ông được mẹn tròn Ai cũng ái ngại nhìn Ngân Thương với vẻ thương hại Nhưng họ cũng chỉ biết tặc lưỡi động viên cô vài câu rồi thôi Trong lúc tăng ra bối rối Ngân Thương không để ý có một vài người hay chuyện Đã nhìn xoáy vào bụng của cô rồi to nhỏ vào nhau. Thì ra cái con bé kia lên thành phố. Giờ lại vác cái bụng bầu về quê kia kìa. Mà hình như nó đã cưới treo gì đâu nhỉ. Một người được thể sen vào. Trời đất ơi! Tụi trẻ bây giờ hiện đại lắm bà ơi! Cần gì phải cưới, chúng nó bây giờ cặp với nhau đầy ra. Đây chắc là bị thằng nào nó lừa cho rồi quất ngựa truy phong đấy. Con nhỏ này cũng dại, nếu biết nó không cưới thì giải quyết cho sớm đi. Để ảnh bụng ra đấy làm gì nhỉ Nhìn người cũng xinh xắn mà dại quá Một bà lại chẹp miệng nói Úi các bà chỉ giỏi lo chuyện thiên hạ Nó chẳng ở đây đâu mà lo Rồi các bà xem lo tăng ma cho cha xong Bài hôm nữa nó tách đi luôn ấy Ở đấy mà cho các bà nói Ngân Thương còn đang phủ quản bên linh cữu cha Nên không nghe được mấy lời ác ý này Nhưng Nguyệt Hằng thì nghe không sót một câu Cô bức xúc đi đến đó nói Các cô làm ơn thôi đi được không? Bà nó mới chết đang nằm kia. Ngân thương, nó đã khổ lắm rồi. Mọi người không thương nó thì thôi. Ở đây nó nhăng nói cuội gì đấy ạ? Dù gì cũng là chuyện riêng của người ta. Mấy cô mấy bác đâu biết sự tình ra sao mà đã vội sát muối vào vết thương của họ thế. Mấy người vừa nói xấu ngân thương bị nguyệt hằng chấn trình thì tẽn tỏ lắm. Chắc họ cũng thấy mình quá lời nên không nói gì nữa mà lủi đi. Lệ ở đây, thường nhà có người chết thì họ quàn trong nhà lâu lắm, phải 5-7 ngày mới đem chôn Nhưng thấy gia cảnh nhà ông Phúc neo đơn quá, nên họ bàn với ngân thương, nên đem an táng cha sớm. Cô chỉ biết gật đầu nghe theo, vì thực sự lúc này cô hoàn toàn suy sụp mất rồi. Người cha luôn bên cô thỏa ấu thơ, luôn chăm lo cho cô từ bữa ăn đến giấc ngủ đã không còn nữa. Người quan trọng nhất cuộc đời cô đã vĩnh viễn bỏ cô đi rồi. Giờ còn ai thân thích trên cuộc đời này nữa đâu. Bất giác một cú đạp trong bụng làm cô thức tỉnh Đúng rồi Hiện tại vẫn còn một người đang cần cô Đang ở trong cô đây Cô không thể cứ đau đớn âu sầu mãi được Cô phải mạnh mẽ Phải sống cho tốt để lo cho con Và cũng để cha cô được yên tâm siêu thoát Vì lịch diễn không cho phép Nguyệt Hằng nghỉ lâu Nên cô chỉ ở lại với Ngân Thương được 3 ngày Thì phải về thành phố Trước khi đi Nguyệt Hằng siết chặt tay Ngân Thương nói Mày ở lại lo công việc cho ba chú Toàn nghe. Lúc nào xong về thành phố thì điện cho tao. Nhớ là phải bắt taxi chứ đừng có đi xa đò. Tao về trước nhé. Khóe mắt ngân thương lại ẩn ẩn nước. Vẫn là cô bạn này luôn ở bên cô. Nó đúng là tri kỷ của cô vậy. Người Hằng luôn sát cánh với cô mọi lúc mọi nơi. Đời người cần gì hơn nữa nhỉ? Chỉ cần một người bạn thân luôn ở bên ta khi cần. Sẵn sàng chia sẻ vui buồn. Và gánh đỡ ta một phần sức nặng của cuộc sống. Như vậy đã là đáng trân trọng lắm rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm, Nguyệt Hằng. Tao ở đây lo tuần đầu cho ba tao xong rồi sẽ lên. Mày yên tâm. Sau khi cúng tuần đầu cho Phúc xong, Ngân Thương ra mộ từ biệt ông để về thành phố. Cô ngẹn ngào nói với cha. Ba ơi, vậy là ba đã đi rồi. Ba bỏ con đi nhanh quá khiến con không thể chấp nhận được sự thật này. Chẳng biết những lời ba nói có thật không. Nhưng con vẫn luôn tâm niệm ba chính là ba của con. Mãi mãi sẽ là như vậy. Bao nhiêu năm nay con chỉ biết có ba. Chỉ có mình ba chăm lo cho con. Nên giờ cho dù ba đã xuống suối vàng thì con vẫn là đứa con gái của ba thôi. Đừng chối bỏ con ba nhé. Con đi đây. Thi thoảng con sẽ về thăm ba. Mong ba yên nghỉ. Khi đã ngồi trên xe, Ngân Thương mới có thời gian để xem điện thoại. Có mấy chục cuộc điện thoại từ một số máy lạ gọi cho cô. Mấy ngày qua cô luôn để điện thoại âm nên cũng chẳng để tâm xem ai đã gọi cho mình. Chợt bàn tay cô lướt đến mục tin nhắn. Lại thêm hàng loạt tin nhắn đến. Đọc lướt mấy tin đầu thì cô đã hiểu ra người đó là ai. Định không trả lời. Nhưng lại thấy như vậy thì thật là bất lịch sự. Cô đành soạn tin gửi đi. Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Mấy ngày vừa qua nhà có việc đột xuất nên tôi phải về quê gấp. Cũng không để ý đến điện thoại, anh thông cảm. Chỉ mấy câu như vậy rồi cô tắt máy. Cô biết kiểu gì khi nhận được tin, người ấy cũng sẽ gọi lại, nên tắt máy để đỡ phải giải thích. Trong khi ấy, tại một quán cà phê ở Sài Gòn, có một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện, chàng trai hỏi cô gái. Cô có biết cả tuần nay Hoàng Hùng nó lo lắng thế nào không? Tại sao các cô đi mà chẳng hề nói một tiếng, làm chúng tôi lo chết đi được? Ai mượn anh lo? Chúng tôi đều đã lớn cả rồi Có phải là con nít nữa đâu Mà cần phải giám sát Đúng là khéo lo Cô, cô thật là cứng đầu Kể cho tôi nghe đi ngân thương có chuyện gì vậy Nhìn vào vẻ mặt đầy tội nghiệp của anh ta Mà Nguyệt Hằng không nỡ buông thêm lời nặng nề Cô chậm giải đáp Ba của ngân thương bị tai nạn giao thông qua đời Nên chúng tôi phải đi gấp Có lẽ nó cũng sắp trở lại Trời, chuyện hệ trọng vậy Mà sao cô không nói Có biết là tôi lo lắm không? Tôi biết nói gì đây. Với lại Ngân Thương cũng không muốn làm phiền các anh đâu. Sao Huy chợt nắm lấy tay Nguyệt Hằng nói nhỏ. Đừng sù lông nhím lên với tôi như vậy. Tôi thực lòng muốn quan tâm đến cô mà. Nhưng tôi cứ thắc mắc tại sao Hoàng Hùng đã sai người bảo vệ Ngân Thương rồi. Mà khi các cô rời đi vệ sĩ lại không biết nhỉ? Nguyệt Hằng lúc này mới nói. Thực ra anh ta biết hết. Ngay khi chúng tôi xuống cổng chung cư... Anh vệ sĩ này đã định giữ lại và gọi cho Hoàng Hùng, tôi và Ngân Thương phải lại lục gãy cả lưỡi ra, cũng phải nói thực với anh này, thì anh ta mới tin đó, anh ta còn cẩn thận tống chúng tôi về đó mấy ngày cơ. Giao Huy liền gật gù nói, thảo nào Hoàng Hùng không biết gì cả, mà cái gã vệ sĩ này cũng kỳ, chỉ bằng mấy giọt nước mắt của các cô mà anh ta cũng siêu lòng, thì đúng là dại gái quá rồi. Anh điên à? Anh ta cũng đâu có tin hoàn toàn Mà còn theo chúng tôi về tận nơi thị sát đó Chỉ có điều anh ta tôn trọng Ngân Thương Và hứa với nó không nói cho Hoàng Hùng biết mà thôi Giao Huy vẫn khó chịu nói Đành rằng Ngân Thương giấu Hoàng Hùng thì thôi đi Còn cô cũng giấu biệt tôi là sao Chẳng lẽ tôi cũng không đáng tin như vậy à Không phải là những kẻ lắm tiền nhiều của như anh Đều coi chúng tôi là thứ cần để mua vui hay sao Làm gì có sự chân thành ở đây nhỉ Liệu tôi có tin được không Tôi biết có nói gì bây giờ, cũng bị cho là thừa, cho tôi chút thời gian đi, tôi sẽ khiến trái tim cô phải rung động. Dẫu sao cũng cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua, giờ tôi phải về đây, chào anh. Nói rồi Nguyệt Hằng đứng lên đi đến quầy nhân viên định trả tiền, thì Giao Huy khoát tay nói, Cô bận thì cứ đi trước đi, cứ để tôi. Ba ngày sau, Một người đàn bà ăn mặc sang trọng đi một chiếc taxi đậu xịt trước cổng ngôi nhà đã được khóa kín. Quan sát một lúc, người này liền đi sang nhà bên cạnh cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi thăm một chút. Từ trong nhà, một người đàn bà ngoài 50 tuổi bước ra. Nhìn thấy vị khách sang trọng đứng trước cửa nhà mình thì ngạc nhiên lắm. Bà khách đeo kính dâm và khẩu trang kín mít, khiến bà Hương nhất thời không nhận ra. Trái lại người khách kia vừa nhìn thấy chủ nhà thì vui mừng reo lên. Ôi chị Hương, là chị Hương phải không? Em Thu đây chị ơi. Nói xong bà Thu cười ngay khẩu trang và cặp kính ra thì bà Hương mới dững lại rồi chợt trùng ngay nét mặt nói. Ừ, đúng là cô Thu đây mà. Cô đi đâu mà lâu quá mới về này trời. Mấy chục năm rồi nhỉ, tiếc là cô về muộn quá. Bà Thu ngước ánh mắt thẳng thốt nhìn người đối diện hỏi. Chị, chị nói vậy là sao ạ? Anh hai em đâu mà nhà khóa cửa vậy chị? Chị nói cũng đúng 22 năm rồi mà. Vì cuộc sống mưu sinh nên em mới phải lưu lạc sang tận trời Tây. Giờ còn giữ được cái mạng này là may lắm rồi đó chị. Bà Hương liền chép miệng một cái nói. Thật khổ, cũng chẳng trách cô được. Chỉ trách ông trời không chiều lòng người. Tôi nói cô về muộn là vì... Ông Phúc anh của cô... Anh của em làm sao ạ? Chị nói đi. Ông ấy đã qua đời cách đây chục ngày rồi. Trời ơi, anh Phúc, vậy là em đã về muộn mất rồi. Em có lỗi với anh, anh hai ơi. Cô vào nhà uống nước đi đã, rồi tôi đưa cô qua bên nhà ông Phúc. Tôi vẫn giữ chìa khóa đây. Bà Thu theo bà Hương vào nhà, nghe bà kể về vụ tai nạn xảy ra cho anh mình. Bà Thu khóc nhiều lắm. Bà cứ trách mình đã không thể về sớm hơn để lo cho anh. Nói xong bà Hương lại kể. Cũng may đứa con gái của ông ấy đã lo chu toàn mọi sự. Nó giờ lớn và xinh đẹp lắm Lo tang ma cho ba xong Rồi mới lên thành phố Phải chi cô về sớm 3 ngày Thì đã gặp con bé rồi đó Dạ chị Khổ thân bao nhiêu năm nay Em mất liên lạc với anh hai mình Giờ khó khăn lắm mới tìm về đây được Nhìn cô như thế này Chắc cuộc sống cũng ổn phải không Tiếc là Chị nói sao ạ Giá mà cô về sớm thì có lẽ ông Phúc đã không chết Mà thôi Người yêu mệnh cũng đã ra đi rồi Âu cũng là số phận Giờ để tôi dẫn cô qua nhà thắp nhang cho ông ấy Xem ra giờ cũng chỉ có cô và con bé thương Là người thân còn lại thôi Khổ thân quá Nói rồi bà Hương Quẻ quả cầm chìa khóa Sang mở cửa ngôi nhà của ông Phúc Nhìn lên bàn thờ Bức di ảnh của người anh trai Đang được đặt trang trọng ngay ngắn trên đó Mà bà Thu chợt thở dài Tay run run thắp nhang Và lầm rầm khấn vái trước vong linh Của người anh ván số Bà Hương nghĩ thế nào liền nói Cô cứ ở đây thắp nhang Cho bản thờ ông ấy ấm cúng một chút Ngày nào tôi cũng sang thắp nhang Trong ấy đấy Nhưng nói gì thì nói cũng không thể bằng người thân ruột thịt được Cô xem có dọn lại nhà cửa Cho sạch sẽ chút đi Tôi qua nhà nấu cơm Rồi trưa cô sang ăn với vợ chồng tôi chén cơm nhé Dạ như vậy thì phiền chị quá Không sao Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà Với lại bình thường ông Phúc Cũng thân với ông nhà tôi Còn bé thương tôi cũng coi như con cháu trong nhà nên cô đừng ngại gì cả. Mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng đi làm đến tối mới về. Ban ngày chỉ có hai ông bà thôi. Ông xã tôi đi ra ngoài chơi với mấy ông bạn gần tới bữa mới về. Thế cô nhé. Bà Thu mỉm cười cảm ơn bà Hương rồi lối húi quét dọn lại nhà cửa. Một lúc sau bà đi ra trước nhà ngắm nghĩa thẩm nghĩ. Nhà đất rộng thế này mà giờ bán đi cũng được ối tiền đây. Rồi ánh mắt bà trượt lẽ lên một tia để tham vọng và đi vào nhà. Đưa mắt ra ngoài đường kín đáo quan sát, khi không thấy có ai giỏng ngó bà mới từ từ đóng cửa lại. Về mặt hiền hiền hồi nãy của bà biến đâu mất, thay vào đó là sự nhanh nhẹn lõi đời của một con cáo già. Bà bắt đầu lục lọi hết những gì được cho là ông Phúc đã cất giấu Sau một hồi thì tất cả tủ quần áo cho đến ban thờ và mọi chỗ kín đáo đều được bà lục tung, xong vẫn chẳng có thứ mà bà cần tìm. Thở dài một hơi thất vọng, bà lầm bầm nói một mình. Bao nhiêu lâu rồi, mà anh vẫn luôn đề phòng tôi. Rốt cùng anh giấu những thứ đó ở đâu hả anh Phúc? Tôi không thể để mảnh đất và ngôi nhà này rơi vào một tay đứa tạp chủng như nó được. Dẫu sao tôi và anh vẫn chung một giọt máu đào. Cho dù anh có không thừa nhận, thì tôi vẫn là em ruột của anh. Anh nói đi, anh để giấy tờ nhà ở đâu hử? Đáp lại tiếng của bà chỉ là một khoảng không im lặng như tờ. Đôi mắt của ông Phúc trên bàn thờ vẫn cứ dõi theo từng bước bà đi bỗng chốc bà thấy lạnh toát cả người liền dùng mình một cái nói tiếp anh đừng có dọa tôi sau ngay cả lúc chết anh vẫn cứ căm ghét tôi vậy chứ anh chăm lo cho một đứa con gái không phải máu mủ ruột già còn hơn cả em ruột của mình đành rằng anh bị vô sinh nên chị ta mới bỏ đi nhưng nó đâu phải là con anh tôi mới là ruột thịt của anh này anh còn trơ mắt ra dọa tôi nữa hả đừng có nói là anh đã sang tên ngôi nhà này cho con nhỏ đó hết rồi nha Lục lợi một thôi một hồi đến toán cả mồ hôi vẫn không thấy thứ mình cần tìm đâu. Bà Thu lại phải sắp xếp cho ra vẻ gọn gàng như cũ. Dù sao bà cần phải đóng cho tròn vai kịch này. Trước khi đóng cửa để sang nhà chị Hương, bà lại thắp lên bàn thờ mấy nén nhang rồi lầm dầm trong biệng. Anh sống khôn thác thiêng hãy nói ra cho tôi biết, bộ giấy tờ nhà đang ở đâu. Dù sao anh cũng chết rồi thì hãy giao lại nó cho tôi. Nói xong bà nhìn xoáy vào mặt người trong ảnh một chốc. Rồi mới đóng cửa đi ra. Trong nhà khói nhang vẫn nghi ngút. Chẳng ai biết được bộ mặt thật của bà. Trừ một người, tiếc là người đó giờ đã nằm sâu dưới bà tấc đất rồi. Bên nhà bà Hương, ông Hợp cũng đã về. Hai người đang ngồi ở bàn. Trước mặt là một mâm cơm với đầy đủ các món ăn thôn giã quen thuộc. Thấy bà Thu bước vào, cả hai ông bà đều mỉm cười giả lạ. Thôi nào, đi vào đây ăn cơm đi cô. Rồi tôi nói chuyện nốt. Bà Thu cũng nặn ra bộ mặt thương xót buồn bã cho đúng chất, rồi ngồi xuống bên cạnh bà Hương nói. Anh chị tốt quá, đúng là các cụ nói không sai. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Anh hai em thật may mắn khi có người hàng xóm tốt như anh chị. Ông Hợp gạt đi nói. Ôi, cô khách khí làm gì? Ông ấy với tôi khác nào chí cốt, qua nhau như anh em một nhà. Chỉ tiếc ông ấy vắn số quá, cô cũng đã về đến đây và thắp nhang cho anh trai rồi coi như ông Phúc cũng được ăn ủi. Thôi, ăn cơm đi, rồi mọi chuyện nói sau. Người nhà quê vốn hồn hậu và quý khách như vậy đấy. Ăn uống xong xuôi bà Hương mới rót nước mời khách, rồi nhìn bà Thu ướm hỏi. Cô về đây lâu không? Hiện tại cô ở đâu? Dạ thưa anh chị, em cũng chỉ về được một lúc thôi. Lát nhờ chị đưa em ra mộ anh hai em chút, rồi em lại phải về thành phố. Lần sau em sẽ về lâu hơn. Thú thực em cũng tính về thăm anh trai một vài ngày giờ phải sang bên kia Chứ ở Việt Nam này chẳng còn ai thân thích nữa Ông Hợp thấy bà Thu nói vậy thì buột miệng Mà cô vẫn còn đứa cháu gái mà Nó cũng ở trên Sài Gòn đấy Để lát tôi cho cô số điện thoại Rồi hai cô cháu liên lạc với nhau Con bé coi vậy mà ngoan và rất có hiếu Gặp được cô chắc nó mừng lắm Dạ được vậy thì tốt quá ạ Em cũng mong gặp cháu nó lắm Giờ chỉ còn có mình nó là ruột thì thôi. Bà Hương lúc này mới xen vào. Nhìn cô tôi cũng đoán là có điều kiện. Vậy thì cô thay anh lo lắng cho con thương, để con bé cũng có chỗ rửa. Ông Phúc dưới suối vàng cũng yên tâm. Dạ chị, ăn uống xong xuôi bà Hương mới mở lời. Thực ra vợ chồng chúng tôi cũng mong cô về lắm. Nhất là sao ông Phúc bị suy thận và chuẩn bị ghép thận ấy. Mà càng chờ càng mất. Đến hôm ông ấy bị tai nạn cũng cứ mong cô về Ai biết cô lại ở tận bên Tây Thôi thì muộn cũng còn hơn không Sở dĩ tôi nói vậy vì ông Phúc có gửi gắm Nói đến đây bà Hương ngưng lại Nhưng bên cạnh mắt bà Thu lại sáng lên Một tiếng hy vọng lại ùa về Ông Hợp liền nói xen vào Thú thực cái dạo mới thay thận Ông Phúc có nhờ vợ chồng tôi giữ hộ cái sổ đỏ Và một phong thư Chẳng biết ông ấy ghi gì trong đấy Nói rồi mới nhớ mới ấy viết cho mỗi người một lá Mà hôm vừa rồi lưu chúng tôi lại quên khuấy đi Không nhớ mà đưa cho con bé thương Bà Thu mừng rỡ nói Dạ vậy em cảm ơn hai bác nhiều lắm Thế hai bác cho em xin Đằng nào tin nữa em cũng phải lên Sài Gòn Và đến chỗ cháu nó Vâng vậy để tôi đi lấy Bà Hương liền đi vào buồng trong Lát sau cầm ra một túi nhựa đựng giấy tờ Đưa ra cho bà Thu nói Giờ ông Phúc cũng mất rồi Cô lại về thế này thì chúng tôi bàn sao lại nhà cửa và giấy tờ đất đai cho cô luôn nhé. Nếu có cần gì thì cứ nói với chúng tôi đừng ngại. Ý là bà ấy muốn nói đến vấn đề hương khói cho ông Phúc, nhưng vì tế nhị nên không dám nói thẳng. Bà Thu biết ý ngay, liền khéo léo nói làng. Dạ em không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn hai bác. Thôi em không dám làm phiền đến hai bác nữa. Anh hai em ở dưới kia chắc cũng mát lòng mát dạ lắm rồi. Cảm ơn hai bác nhiều lắm. Bà Thu ngồi một lúc thì bảo bà Hương đưa ra thăm mộ anh trai rồi đi luôn Bấy giờ bà Hương mới chợt nhớ ra điều gì bảo với chồng Úi tôi lại quê nữa rồi Còn một cái điện thoại ông Phúc bảo gửi cho con Thương Ông Hợp liền nói Bà lo gì chứ nhà họ vẫn ở đây Mộ của ông Phúc cũng ở đây thì con Thương nó còn về nữa mà Với lại ông ấy dặn đưa cho con Thương Thì mình phải đưa trực tiếp cho nó chứ Bà thấy cũng xuôi tai nên không nói gì nữa Nhưng có một điều ông bà không thể ngờ được rằng Mọi chuyện không hề tốt đẹp như ông bà nghĩ Lại nói về bà Thu Sau khi nhận được đúng thứ mình cần Bà ta liền chào từ biệt vợ chồng ông bà hợp hương Rồi nói về thắp cho anh trai nén hương để đi Vào trong nhà bà ta đã đắm ngay cửa lại Và mở ngay phong thư ông anh gửi ra Trong thư ông Phúc viết Em gái Chẳng biết đến bao giờ em mới quay trở lại Tuy giận em lắm, nhưng ba mẹ sinh ra chỉ được hai anh em. Tình cảm ruột thịt không thể bỏ nhau được. Chỉ e là khi em quay trở lại nơi này, có khi anh cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa. Anh biết là em đã có cuộc sống giàu sang, nên quên hẳn người anh trai nghèo khó này rồi. Chỉ nói với em mấy lời như thế này thôi. Nếu em biết nghĩ mà quay về sớm, thì may ra còn được nhìn thấy người anh khốn khổ này. Còn không e là chỉ còn thấy anh trong một đống xương tàn mà thôi. Anh còn sống thì không sao. Nhưng nếu chẳng may có mệnh hệ gì, có một điều làm anh chăn trở và lo lắng nhất đó là thương. Con bé nó đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Đã phải nai lưng ra gánh vác những việc đúng ra không phải của nó. Anh đã nợ nó một món nợ ân tình mà đến chết cũng không thể trả được. Nếu em còn chút tình cảm đối với người anh trai của mình, Thì xin em hãy thay anh chăm lo cho con bé Một điều nữa khiến anh lăn tăn đó là Con bé cần phải biết sự thật Về nguồn gốc của nó Chúng ta là những kẻ có tội Đã chia cắt tình ruột thịt của thương Vì vậy anh mong em hãy trả cho con bé những gì Mà nó đáng được hưởng Anh nói vậy chắc em hiểu Là một người mẹ em cũng không nỡ Để con mình phải chịu thiệt thòi đúng không Ngân thương cũng vậy Nó cần được trả về đúng vị trí Anh chỉ có một ngôi nhà và mảnh đất này để lại cho nó. Em đã giàu có rồi, chắc em cũng chẳng sân si gì với nó cả. Vậy em hãy thay anh bù đắp lại một chút, gọi là tấm lòng thơm thảo, để con bé thấy trên cõi đời này nó vẫn không bị cô đơn nhé. Hãy nói cho con bé biết sự thật đi em. Chỉ có như vậy anh mới yên lòng ngậm cười nơi chín suối. Rất nhiều lần anh muốn nói thật hết một lần với con bé và mong nó tha thứ. Nhưng anh lại không đủ can đảm, anh chỉ có mấy lời như vậy thôi, em hãy làm giúp anh nhé. Cho đến giây phút này anh thấy cuộc đời làm anh của mình cũng đã làm hết trách nhiệm, để em không phải vướng bận đến bản thân. Dẫu rằng đã hai mươi mấy năm nay em chưa một lần về thăm người anh này, nhưng thôi tất cả anh cho qua hết. Chỉ mong em hãy sống tốt và làm giúp anh mấy điều trên là anh thấy tọa nguyện rồi, anh đi đây. Bà Thu bự bội nghĩ Cho đến lúc này mà ông vẫn nghĩ đến người khác hơn tôi à? Nhà cửa đất đai ông cũng định cho nó hết Nhưng ông ngu lắm Ông anh khở khảo của tôi ạ Ông chưa sang tên Và trên giấy tờ khai sinh Ông vẫn cứ là anh trai của tôi Chỉ có tôi mới là người có đầy đủ quyền hợp pháp Để sử dụng số tài sản này Còn con bé kia Cứ để nó tự bơi đi Rồi bà lại cầm lấy phong thư Ông Phúc viết cho thương Rồi bóc ra đọc ngấu nghiến Đọc đến đâu mặt bà ta cau lại đến đó. Mắt giật giật tỏ vẻ rất tức giận. Đọc xong bà liền vỡ lấy cái hộp quẹt trên bàn thờ. Rồi châm lửa đốt ngay bức thư đó đi. Bà ta nghiến rằng lại nói. Mày sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này đâu. Hiện tại như thế nào thì cứ để nguyên như thế đi. coi như số phận đã an bài. Nếu có trách thì mày hãy tự trách bản thân không được may mắn. Vậy thôi. Thời gian trôi đi nhanh quá. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cúng thất tuần cho ông Phúc Cách đó một ngày Ngân Thương đã bắt xe từ thành phố Về để lo cho cha Người thằng cũng về cùng cô Lúc này Ngân Thương cũng có bầu được gần 7 tháng rồi Mới về đến cổng Cô đã rất ngạc nhiên Và thấy có điều gì đó khang khác Đi thêm mấy bước nữa cô trượt khực ngay lại Khi thấy ngôi nhà của cha con cô Đã có người khác sửa sang Công trình phụ đã bị họ đập bỏ Gạch ngói vẫn đang ngổn ngang Giá hòa cô đi đến hỏi mấy người thợ Ờ các anh cho em hỏi Ai thuê các anh làm những việc này ạ Mấy người thợ nhìn cô đam đam tỏ vẻ khó hiểu Tức thì một người đàn ông trung tuổi bước ra nói Tôi là chủ mới của ngôi nhà này Chủ cũ đã bán lại nó cho tôi cách đây một tháng rồi Cô là Dạ đây là nhà con mà Với lại ba con mới mất Làm gì có ai dám bán ngôi nhà này chứ Thấy có vẻ rắc rối Ông chú này mới đi vào nhà Rồi lát sau quay ra Chìa tờ sổ đỏ ra cho cô và nói Đây cô xem Tôi nói dối cô làm gì Có hẳn chữ ký và cả di chúc của ông chủ nhà Để lại cho em gái mà Chính bà ta đã đưa tôi ra công chứng Tất cả đều là thật Cô không tin thì tìm bà ta mà hỏi Thế này là thế nào Thường nghe như xét đánh ngang tay vừa lúc đó bà Hương cũng đi đâu về Thế cô thì ngẩn ra nói Ơ con thương đây mà Sao giờ mới về con Bữa cô gọi cho mày hoài không được này Rồi chợt nhớ ra điều gì Bà Hương liền vỗ tay lên trán nói Mà cô nhớ không nhầm thì Mai là 49 ngày ba con phải không Dạ đúng rồi cô Mà sao nhà con ai bán đi vậy cô Trời ơi là cô mày chứ ai Bộ bái không nói với mày hả Vào đây đã Vào nhà cô kể cho mà nghe Ngân Thương và Nguyệt Hằng bước vào nhà bà Hương Khi cả hai đã yên vị Bà Hương mới kể lại một loạt sự việc từ hôm đó cho cô nghe Càng nghe thương càng bàng hoàng chết dững Thì ra cô ấy đã trở về Người em mà ba vẫn thường hay nhắc tới Nhưng điều khiến cô không hiểu là tại sao Bà ấy lại dám bán hết tất nhà của ba cô đi Dù sao đây cũng là nơi thở tự của ông bà Vậy ngày mai cô biết cũng ba ở đâu Giờ bái đi đâu và ở đâu cô cũng không biết nữa Thật chẳng thể nào hiểu nổi Bà Hương lúc này mới đoán ra sự tình chép miệng nói Đúng là không đau nổi lòng người Tao mà biết vậy thì đời nào Tao đưa mấy thứ giấy tờ đó cho bà ta chứ Bữa bà dẫn người đến mua nhà Thế vậy tao cũng hỏi Mà bà kêu đã bàn với mày rồi Rằng mày kẹt nên không về được Nên bà Thu mới đứng ra Nói sợ mày sống trên thành phố không về quê nữa Nên muốn bán nhà và mang di ảnh của ba mày lên đó thờ Ai biết đâu lại xảy ra cớ sự vậy Khổ thân con nhỏ chưa? Thường chỉ còn biết khóc thôi Chứ biết làm sao Đến tỉnh thân ruột thịt mà còn như vậy Thì cô biết tin ai bây giờ Nghĩ đến ba cô lại càng thương ông Vừa mới mất chưa nổi 49 ngày Thì đã bị em gái bán mất nhà Giờ nơi thở tự cũng không có Cô cũng chẳng biết mặt mũi Bà ấy ở đâu mà tìm Ngân thường đành nói với cô Hương Cho mình nấu nhờ một mâm Rồi đem ra mộ cúng ba Cô định bụng ở lại hôm sau mới về nhưng với tình cảnh hiện tại thì không thể nấn ná thêm. Cũng may là còn có cô chú Hương hợp tốt bụng, luôn giúp đỡ ba con cô. Ngật đầu cảm ơn ông bà một lần nữa rồi hai cô mới bắt xe về Sài Gòn. Vì nhà ông Phúc ở mặt đường nên gọi xe cũng dễ. Đúng lúc hai cô chuẩn bị rời đi thì bà Hương chợt nhớ ra điều gì, liền níu tay thương lại nói. Chết, tí thì tao quên. Bữa ông Phúc có nhờ cô giữ cái này, nói khi nào ông chết mới đưa cho mày. Ngày đó tao đã nạt nộ bảo ông nói gở ai rẻ là thật. Người mới đó mà cũng đã trở thành thiên cổ rồi. Mày cầm lấy coi ba có dặn gì trong đó không? Thôi đi đi cảm buồn, khi nào rảnh cứ về đây chơi với cô chú. Còn phần mộ ba mày thì cứ yên tâm, thi thoảng cô ra quét dọn cho, đừng lo. Nghe cô nói mà Ngân Thương thế ấm lòng và cảm động quá. Người ngoài mà còn tốt như vậy, Thế mà cô ruột của cô thì sao đây? Ngay cả lúc ba mất, rồi cả thời gian dài bệnh hoạn, cô ấy cũng có thèm ngó ngàng gì đến ông đâu. Giờ thấy ông vừa chết đi lại lù lù xuất hiện khi mổ đã yên mà đã đẹp. Mà nào có ý tốt đẹp gì? chung Quy cũng vì mảnh đất mặt tiền này thôi. Nghĩ ra lòng người đúng là đen bạc. Việc Hoàng Hùng có thai với người phụ nữ bên ngoài, cuối cùng cũng đến tay ông Hoàng Phong. Ông tức giận khi thấy bà Minh Thu và Tú Anh mếu máu kể lại sự tình. Ông biết đứa con này không hề yêu thương vợ nhưng nói gì thì nói Tú Anh cũng là người con dâu danh chính ngôn thuận được ông bà cưới về. Hoàng Hùng không thể muốn gì làm nấy được. Cơn giận phát tiết khiến ông mất bình tĩnh vớ ngay lấy cái điện thoại gọi cho con trai. Bên kia Hoàng Hùng vừa bắt máy thì ông đã bực bội gần từng tiếng. Hoàng Hùng ngay chiều nay con về Bình Dương gấp cho bà. Dạ có việc gì vậy ba Tôi nói anh về ngay Không nói nhiều Nói rồi ông cúc máy đánh rụp Miệng bắt đầu rủa xả cậu quý tử Không ngờ Nó lại làm ra chuyện đốn mặt này Thật là mất hết mặt mũi Tú anh con cứ bình tĩnh để đó ba xử cho tu anh ấm ức nói Dạ con luôn yêu thương Toàn tâm toàn ý với anh ấy mà Anh có nhòm ngó gì đến con đâu Con cũng chẳng nề hà gì Con bỏ cả công việc của mình Chỉ để ở nhà làm người phụ nữ của gia đình, chăm sóc cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Vậy mà chồng con thì sao? Đã chẳng thèm quan tâm, thì cũng để cho con chút thể diện. Đằng này đi gặp với gái ba, giờ lại còn có con với cô ta. Vậy con là gì đây? Anh ấy chỉ coi con như người ở thôi sao? Ba mẹ, nếu hôm nay ba mẹ không làm chủ chuyện này cho con, thì con sẽ bỏ về nhà để cho hoàng hùng thoải mái sống với người tình của anh ấy. Bà hai sợ sự việc sẽ bị đẩy đi quá xa liền đến bên an ủi Tú Anh Còn bình tĩnh đi Tú Anh Chuyện vợ chồng thì từ từ giải quyết Đừng làm ẩm ý lên như thế Xấu chàng thì hổ ai Mấy đứa người làm nó nghe được cười cho Mẹ không tin Hoàng Hùng Nó lại phũ phàng như vậy Nó là đứa có trách nhiệm mà Nghe mẹ đi Chuyện gì cũng có cách giải quyết Rồi bà quay sang ông Hoàng Phong nói Mình nghe em đi Đợi con nó về rồi từ từ hỏi xem thế nào Nóng giận quá cũng không giải quyết được gì Hạ hoại đi mình Bà cả nghe bà hai sở giọng đạo đức Thì liếc xéo một cái Đợi khi bà hai đứng lên Bà cũng đứng lên theo Đi đến gần bà hai Bà cả buông lời châm chọc Từ bao giờ cô có cái quyền xía vô chuyện của con tôi thế hả Nó là con tôi Thì tôi có quyền dạy Cô chỉ là mẹ gẻ mà sao nhiều chuyện quá vậy Kể chị cả Em cũng chỉ nói những gì mà em cho là đúng thôi mà. Có điều gì khiến chị không hài lòng thì cho em xin lỗi nhé. Lúc nào em cũng coi hoàng hù như con đẻ. Không phân biệt đối xử gì cả. Chị đừng nghĩ sai mà tội cho em. Ai chả biết trong cái nhà này ông ấy chỉ nghe có mình cô. Nói ngọt thì lọt đến xương. Sự thật thường hay mất lòng. Tôi lại không có tài uốn ba tức lưỡi. Nhưng cô cũng đừng có mơ mà nghĩ rằng trong lòng cô toan tính những gì tôi không biết nhé. Hãy nhìn lại mình đi Tiểu ta muôn đời vẫn thế thôi Cho dù có gột rửa cỡ nào Thì thân cũng nhốm buồn rồi, dơ lắm Nói xong bà đi một mạch lên lầu Bà hai nhìn theo chán nản lắc đầu Bà cả vẫn luôn là như vậy Lúc nào cũng hậm hực với bà Luôn đâm bì thóc chọc bì gạo Lôi kéo cả con ở vào phe mình Bà biết hết Nhưng nghĩ cùng một nhà không nên xảo xáo làm gì Mình lại phận làm lẽ Mặc dù sao ra ông Hoàng Phong yêu bà trước, nếu không có cái ơn cứu mạng của bà cả năm xưa, thì chưa chắc ông Hoàng Phong đã cưới bà cả về. Và chính cái sự cô ấy đã khiến bà cẩm tú, từ một người đến trước lại phải thành kẻ đến sau. Tối hôm đó, nhà ông Hoàng Phong đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Một bên là hai vợ chồng ông và Tú Anh, một bên là Hoàng Hùng. Chẳng cần nói thì cũng biết sự tranh lệch về tương quan lực lượng không hề có lợi trong Hoàng Hùng rồi. có mỗi bà hai là chẳng về phe ai. Cả nhà vừa ăn xong ông đã đuổi bọn người làm ra ngoài. Rồi gọi hết mọi người lên nhà lớn. Nhìn thẳng vào mặt Hoàng Hùng, ông lớn giọng nói. Hoàng Hùng, đừng tưởng ta đã giao quyền điều hành tổng công ty cho con. Là con muốn làm gì thì làm đâu nhé. Nói, tại sao con lại phản bội Tú Anh để đi bộ bịch bên ngoài với con đàn bà khác hả? lại còn có bầu nữa chứ giờ đông đủ mọi người ở đây con hãy cho ba một câu giải thích đi chỉ cần một lời nói xạo của con thì hậu quả như thế nào con biết rồi đấy thưa ba nếu ba mẹ và cả nhà đều đã biết thì con cũng nói luôn con chưa bao giờ yêu thương Tú anh cả cuộc hôn nhân này hoàn toàn là do ba mẹ sắp đặt con đã nói từ đầu chỉ lấy người mà mình yêu nhưng ba mẹ có cho con quyền lựa chọn đâu vậy nên Tú anh cũng đừng mở mồm ra trách cứ làm gì Bà Minh Thu bực mình giết lên. Mày định để cho tao chết thật thì mới cam lòng hảo hoàng hùng. Chọn lựa ư. Người mày chọn là ai vậy? Chính là một con đĩ trong quán bà Cho dù nó có đẻ con cho mày thì cũng đừng mong bước chân được vào cái nhà này nhé. Với gia đình này chỉ có mình con Tú Anh là dâu mà thôi. Đoạn bà lại quay sang Tú Anh an ủi. Con yên tâm, ba mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Tú Anh được thể lại sù xịt khóc và kể tội chồng. Ba mẹ thử nghĩ xem. Đường đường chính chính con là vợ anh ấy, là người được ba mẹ cất công cưới về. Vậy mà Hoàng Hùng đã không thèm ngó nhòm tới con, lại còn tư tình với một kẻ bẩn thiểu bên ngoài. Làm ô danh gia đình liệu có đáng không? Nếu ba mẹ không làm chủ cho con việc này, thì con quyết không để yên cho cô ta đâu. Hoàng Hùng tức giận chỉ mặt Tú Anh nói. Không thì cô định làm gì, cô quên hết những gì đã nói với tôi hôm cưới rồi ư. Xem ra cô cũng không phải giọng vừa nhỉ. Ông Hoàng Phong chợt quay sang Hoàng Hùng hỏi một câu mà ai cũng ngỡ ngàng. Cái thai cô ta đang mang có đúng là của con không? Dạ đúng mà ba. Ông Hoàng Phong liền nói. Mấy tháng rồi? Dạ cô ấy có bầu 8 tháng rồi ba ạ. Vậy thì không thể bỏ được. Dẫu sao nó cũng là con cháu của nhà họ Hoàng. Không thể để trôi nổi bên ngoài. Cái này để ta lo. Còn con phải có trách nhiệm với Tú Anh. Vì nó là vợ chính thất không thể muốn lấy là lấy. Muốn bỏ là bỏ được. Tú Anh nghe ba chồng nói vậy Thì thất kinh ấp úng hỏi Dạ vậy ý ba là Ba định cưới cô ta về đây cho hoàng hùng phải không Thời nào rồi mà còn vợ nọ con kia vậy ạ Con nhất định không chịu đâu ba Con đã tha không đánh chết nó là may Giờ ba bảo đón nó về đây ở cùng Phải chia sẻ chồng mình cho thứ tiểu tam như vậy Có chết con cũng không đồng ý Mọi việc ba sẽ quyết định Yên tâm không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của con đâu bà cả bực tức nói Ông làm như vậy khác nào nối giáo cho giặc Nhà này ông hai vợ Chưa đủ mệt hay sao Mà lại bắt thằng Hùng đi theo vết xe đổ của ông thế hả Ngày hôm sau Tại văn phòng của chủ tịch công ty Chuyển thông y Ông Hoàng Phong nói với con trai Trưa này con hãy đưa ba Đến gặp con bé kia đi Để ba coi xem mặt mũi nó thế nào Nói thì nói vậy Nhưng vẫn phải cẩn thận Không thể vơ bèo và tép được Dạ vậy mai con đưa ba đi Để con làm công tác tư tưởng với cô ấy đã. Chiều hôm đó Hoàng Hùng lái xe đến chung cư của Ngân Thương. Anh mua rất nhiều đồ cho cô. Cả quần áo tả lót của em bé sơ sinh nữa. Nhìn anh đích thân khệ nệ bưng đồ từ tầng hầm vào thang máy. Cứ như một ông chồng quốc dân hay ông bố bỉm sữa. Nguyệt Hằng cũng phải phì cười nói. Anh cũng khéo lựa ha. Ai bảo anh mua mấy thứ này mà mua. Thì tôi mua sau này cho bé dùng mà. Có cả đồ cho bà đẻ luôn nữa. Nguyệt Hằng đánh ánh mắt về phía Ngân Thương nói Thôi tôi nhường không gian lại cho hai người Tôi đi ra ngoài một chút đây Anh dáng mà chăm sóc Và bảo vệ bạn tôi cho tốt nha Ngân Thương nghe bạn nói như vậy Thì ném về phía Nguyệt Hằng Một ánh mắt trái xém Rồi quay sang nói với Hoàng Hùng Anh đến đây làm gì Lại còn mang những thứ này đến đây nữa Anh có biết là Anh càng có mặt ở đây Sẽ càng khiến tôi thấy phiền phức không Hoàng Hùng đi đến bên Ngân Thương nói Em đừng như thế với tôi nữa Hãy mở lòng ra đi Và cho tôi một cơ hội nhé Tôi muốn chăm sóc cho em và con Tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ hai người Từ giờ trở đi Em đã là người phụ nữ của tôi Vì vậy em có muốn đuổi tôi đi Cũng không được đâu Nói xong anh sấn lại gần cô Và vòng tay ôm chàng lấy Ngân Thương Đôi môi mềm mại của anh Hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hương xả Mà cứ thế hít hà Mặc dù luôn muốn tạo khoảng cách với anh Nhưng ngần thường không thể phủ nhận Người đàn ông này luôn có một sức hấp dẫn lớn Ở bên anh cô cảm thấy mình được che chở và an tâm Xong cô đâu thể cho phép mình thả hồn theo anh được Trong khi anh đã có vợ Cô cũng không phải sắt đá Mà không rung động trước anh Một người như Hoàng Hùng đúng là Một chỗ dựa vững chắc Một bờ vai đáng để cho phụ nữ dựa vào Hơn nữa anh chính là ba của con cô Liệu cô có đủ sức để gạt anh ra khỏi cuộc đời mình? Có đủ can đảm để từ chối quyền làm ba của anh? Ngân thường mài theo đuổi những ý nghĩ đang quay mỏng mòng trong đầu mà quên hẳn hiện tại cô đang bị ôm cứng trong vòng tay anh. Mùi da thịt tỏa ra từ người hoàng hùng khiến Ngân thương chao đảo. Ai bảo phụ nữ không biết yêu, ai bảo cô không hề rung động. Chỉ có một câu duy nhất là hoàng hùng quá ư là quyến rũ. Được úp mặt trong vòng ngực rộng lớn này là ước mơ của nhiều cô gái Mãi một lúc sau Ngân Thương mới đẩy tay hoàng hùng ra nói Anh nói những lời này với tôi Có tưởng tượng ra cơn thịnh độ của biển không Chẳng người phụ nữ nào thích chung chồng và cũng không ai thích chia sẻ một nửa của mình cho người khác Tôi chỉ sợ chị ta sẽ lại đến làm phiền thôi Lúc đó anh có đỡ được không Em yên tâm Chuyện của chúng mình ba cũng biết rồi Ngày mai tôi sẽ chở ông ấy đến đây Tôi sẽ đón em về sống cùng nhé Vậy còn vợ anh Cô ta sẽ phải đồng ý thôi Cô ta là người ba mẹ tôi cưới về Nhưng em lại là người tôi yêu Ngân thường vẫn chưa hết lo lắng nói Nhưng về pháp luật tôi là kẻ thứ ba Chẳng ai chấp nhận chuyện đó cả Chưa kể nếu tôi về đó Mọi cạm bẫy và hiểm nguy Sẽ lại nhắm vào tôi Việc đó hãy để tôi lo Em chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt Và sinh con khỏe mạnh cho tôi thôi Miễn em yêu tôi Còn mọi cái tôi gánh hết Em chỉ cần biết tôi là Hoàng Hùng Người đàn ông của em Và là ba của con em Vậy thôi Nói xong anh cúi xuống nâng cầm cô lên Rồi đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn Lần này cô không lẩn tránh nữa Mà thẹn thùng đón nhận Chẳng phải cô cũng yêu anh đó sao Có lẽ đó là định mệnh Định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho họ đến với nhau Đúng vào cái hôm anh bỏ tiền ra mua Trinh cô Không phải Chính xác là Hôm anh đã giải cứu cô khỏi bàn tay bọn côn đồ bẩn thỉu Anh xứng đáng là một người đàn ông mạnh mẽ cho cô dựa vào. nhưng sóng gió còn đang bùa vây phía trước. Liệu một mình anh có đương đầu nổi không? Tuy niềm vui, vừa mới len nhẹ trong đầu thì nỗi lo khác lại bất ngờ bùa đến. Vừa nãy anh chẳng nói rằng ngày mai sẽ đưa ba anh đến đây nhìn mặt cô đó sao? Đẩy mạnh anh ra, cô băn khoăn hỏi. Tôi sợ lắm, liệu ba anh có ngăn cấm anh giống như mẹ không? Còn vợ anh nữa chứ, chị ta đâu có để yên dễ dàng như vậy. Đã bảo em đừng lo mà, cả thế giới hãy để tôi gánh hết. Yên tâm ngày nào Hoàng Hùng tôi còn sống trên đời này thì đủ sức lo cho mẹ con em. Ngày hôm sau, vào khoảng 9 giờ sáng khi Ngân Thương và Nguyệt Hằng đang sơ chế đồ ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa. Nhìn lên đồng hồ Ngân Thương đoán có lẽ là Hoàng Hùng, lòng cô lại đập lên rộn rã sen lẫn hồi hộp. Đúng như cô dự đoán. Khi cánh cửa vừa mở ra thì có hai người đàn ông trước mặt. Một người là Hoàng Hùng còn người đàn ông trung niên bên cạnh với sáng người cao sáo mặc một chiếc vest đen nòm rất lịch lãm trên người tỏa ra một khí chất ngút trời khiến Ngân Thương cảm thấy đứng hình á khẩu. Được một lát cô mới cất tiếng. Dạ con chào bác ạ. Cô là Ngân Thương. Dạ vâng ạ. Mời bác vào nhà. Ông và Hoàng Hùng đi vào Nguyệt Hằng thấy khách vào thì cũng đi ra chào Hoàng Hùng cất tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt Và có phần gượng gạo này Dạ thưa ba như con đã trình bày với ba rồi đó Đây là Ngân Thương Còn kia là Nguyệt Hằng bạn thân của cô ấy Giới thiệu với hai người đây là ba của tôi Ông Hoàng Phong nhìn xoáy vào mặt Ngân Thương hỏi Cô có bầu được mấy tháng rồi? Dạ thưa bác con có bầu được 8 tháng rồi ạ Dạ thế nhà tôi như thế nào? Chắc cô cũng biết, nếu như Hoàng Hùng không qua lại và có bầu với cô, thì tôi đã chẳng phải nhập lòng đến đây, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tuy nhiên tôi là một người thiên về chủ nghĩa truyền thống và có lòng nhân hậu, nên tôi tạm thời chấp nhận cô. Không phải là tôi sợ thằng Hoàng Hùng, mà vì cô đang mang thai cháu của tôi, nên trước mắt cô sẽ về sống trong biệt phủ của nhà họ Hoàng dưới Bình Dương. Một điều may mắn cho cô là con cháu nhà họ Hoàng tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Nhưng Hoàng Hùng đã có vợ danh chính ngôn thuận là Tú Anh, nên không thể cưới thêm cô được. Nếu cô tốt, tôi sẽ xem xét, để nó nạp cô làm lẽ. Còn không thì khi cô sinh xong, chúng tôi sẽ nuôi đứa bé, và cô sẽ có một món tiền lớn, coi như công mang nặng đẻ đau chóng của tôi. Mới đầu nghe ông Hoàng Phong nói cả Nguyệt Hằng và Ngân Thương, đều tưởng ông là một người hiểu chuyện và có tình thương nhưng ai rẻ khi ông nói hết câu mới biết tất cả đều hàm chứa lời lẽ của một kẻ có tiền, lấy tiền làm thước đo giá trị, ngần thường bức xúc nói: "Con cảm ơn bác đã đến đây, nhưng con xin được cảm ơn ý tốt của bác. Cuối cùng thì mong muốn của bác chính là cần cháu chứ không cần con. Vì vậy con xin phép được từ chối. Con cũng không thích rắc rối và mang tiếng là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của anh Hoàng Phong, con cũng không ham vinh hoa phú quý, vì cảm thấy không hợp" Vậy nên bác không cần ban ơn cho con đâu ạ Xin lỗi bác Hoàng Hùng cũng bực bội Khi thấy ba lại buông lời không mấy tốt đẹp này ra Anh cương quyết Ba cứ mặc con đi Nếu ba muốn đón Ngân Thương về Bình Dương sống với gia đình mình Thì ba phải nói kiểu khác Còn con Mong lần này ba mẹ đừng ép Và hãy tôn trọng quyết định của con Con không yêu Tú Anh Vì vậy con sẽ ly hôn cô ta Giữa chúng con cũng chưa có gì ràng buộc Nên mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi Ông Hoàng Phong dở tay ngăn lại không cho nói tiếp Rồi ông quay sang Ngân Thương nói Trước mắt cứ giải quyết như thế đi Cô sẽ về nhà họ Hoàng sống Còn chuyện của hai đứa từ từ tôi sẽ liệu Tạm thời cô phải chịu thiệt một chút Tú Anh là người đến trước Nên cô cũng phải cư xử đúng mực Và để cho nó chút mặt mũi Khi nào về nhà cô sẽ được học thêm gia quy của nhà tôi Nguyệt Hằng biết đây là chuyện riêng của hai người Mình là người ngoài thì không nên xen vào Xong thấy bất công cho Ngân Thương quá Không đừng được mà nói Bác ơi Con xin đỡ lời bác một chút Nãy giờ con nghe bác nói thì chẳng phải sẽ bất công cho bạn con lắm sao Đời nào vợ anh Hoàng Hùng Chịu để yên cho Ngân Thương bước chân vào nhà bác Con chỉ sợ bạn con đang bụng mang dạ trừa Còn bị chèn ép và chơi bẩn thôi Bác không biết cái ghen của đàn bà Nó kinh khủng thế nào đâu Cô yên tâm Tôi đã dự liệu cả rồi Bạn cô sẽ không phải chịu một ấm ức nào cả Tôi là người nắm quyền sinh quyền sát trong gia đình. Chẳng lẽ có mỗi việc còn con ấy lại không làm được thì thật không đáng mặt là Hoàng Phong. Dạ nhưng còn bác gái thì sao ạ? Mấy bữa trước bác ấy cùng với vợ anh Hoàng Hùng đến đây đánh ghen Ngân Thương đó bác. Tôi sẽ lập lại trật tự gia đình mấy người đừng lo. Rồi ông nhìn thẳng vào mặt Ngân Thương nói Cô siêu âm con trai phải không? Tôi nói trước bước chân vào nhà họ Hoàng không phải dễ vì vậy khi cô đẻ xong Nếu tôi phát hiện đứa bé không phải là con của Hoàng Hùng, thì cô vẫn phải ra đi như thường, và lúc đó hậu quả như thế nào chẳng phải chỉ nói mấy lời là xong đâu, cô hiểu chứ? Điều đó con nghĩ bác không phải lo đâu. Tốt nhất là như vậy đi, thôi tôi về. Đoạn ông quay sang Hoàng Hùng hất mặt hỏi, anh có về luôn không? Dạ, ba về trước đi ạ, con nói chuyện với Ngân Thương một chút rồi về công ty sau. Việc đích thân ông Hoàng Phong muốn đón ngân thương về biệt phủ Hoa Hồng Làm cho bà Minh Thu tức điên Bà không thể ngờ một người hét ra lửa và cứng rắn như ông Hoàng Phong Mà lại quyết định mọi thứ nhanh như thế Nhất định chuyện này thằng Hoàng Hùng đã tỉ tê với ba nó rồi Có vậy ông ấy mới không thèm thông qua bà Bực bội vì chưa biết phải làm gì Thì tiếng điện thoại gieo vang kéo bà về thực tại Là máy của Tú Anh Cầm lên nghe bà đã thấy tiếng khóc giấm dứt của cô vang lên Mẹ thế này là thế nào Con đang sống sờ sờ ra đây Mà anh Hoàng Hùng còn không thèm để vào mắt Anh ấy mới thông báo cho con Ngày mai sẽ đón con nhỏ đó Về sống cùng đó mẹ Con hận không thể bóp chết con đàn bài ti tiện ấy trong tay Cứ bình tĩnh nào con Thế con định thế nào Con sẽ về Bình Dương ngay hôm nay Cái nhà ở Sài Gòn tạm thời đóng cửa lại mẹ ạ Anh Hoàng Hùng ở đâu con sẽ ở đấy Không thể để cho con đĩa kia qua mặt được Bà Minh Thu chợt hỏi một câu Làm Tú Anh lại càng tức lộn ruột Thế còn đã có gì chưa Hai vợ chồng lấy nhau cả nửa năm Mà vẫn chưa gì là sao Muốn thắng được con nhỏ đó thì chỉ còn cách là còn hãy có bầu càng nhanh càng tốt Như vậy mẹ mới thuận lợi Đứng ra bênh vực cho con Nhưng đường đường con mới là vợ chính thức của anh ấy còn sẽ kiện cô ta ra tòa Vì tội dám sen vào phá vỡ hạnh phúc của người khác Để xem lúc đó cô ta Còn mặt mũi nào ở lại nhà họ hoảng không Mẹ hãy chờ xem Đôi mắt bà Minh Thu chợt lé lên xong lại tắt ngay sau đó. Bà biết đó chưa hẳn đã là giải pháp tốt. huống chi bà còn lạ gì tính khí của Hoàng Hùng. Một khi Tú Anh đã dồn nó đến bước đường cùng thì nó không nề hà gì mà chơi bài cá chết lưới rách luôn. Như vậy chẳng phải Tú Anh mới chính là người phải ra đi tay trắng ư mà cũng phải công nhận tại sao bà lại lo cho Tú Anh nhiều như thế. Bà là một người mẹ chồng tốt ư hay ẩn sâu bên trong Còn lý do nào khác nữa, cái này có lẽ chỉ có bà Minh Thu là người rõ nhất mà thôi. Trong khi ấy, Ngân Thương lại đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô nên đi theo Hoàng Hùng đến nhà anh ấy hay ở lại đây. Đến đó thì cô sẽ được chăm sóc một cách chu đáo hơn, đồng nghĩa con cô khi sinh ra cũng sẽ có cha đàng hoàng và được nhà nội thừa nhận. Nhưng cô lại mang tiếng là kẻ thứ ba, chèn chân vào hạnh phúc của người khác. Còn ở lại đây, liệu cô có được yên thân với Tú Anh hay không? Chẳng cần do sự thì cô cũng biết ngay câu trả lời là không. Một khi cô đã mang nặng đẻ đau giọt máu của anh thì sẽ luôn là một cái gai trong mắt mà Tú Anh cần phải nhổ bỏ. Cứ cho rằng Hoàng Hùng đã cho người bảo vệ cô đi nhưng anh có thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi hay cả đời được không? Cảy xấu ở trong bóng tối cô thì ở ngoài sáng liệu rằng khi con cô ra đời Nó sẽ không gặp nguy hiểm. Người thằng có lẽ cũng hiểu thấu tâm tư của Ngân Thương bèn nói Tao nghĩ mày nên nghe lời ông Hoàng Phong và Hoàng Hùng. Nhìn ông ta như vậy nhưng cũng là người sống có tỉnh có nghĩa. Mày sống trong ngôi biệt phủ đó thì sẽ có nhiều người bảo vệ hơn. À tú anh kia dẫu có cam thù mày đến tận xương tủy cũng chẳng dám bất chấp mà ra tay đâu. Hãy lo cho đứa bé. Tao tin Hoàng Hùng đủ sức bảo vệ mẹ con mày đã chấp nhận đi đến bước đường này Thì hãy ngẩn cao đầu mà sống. Ngân thương mạnh mẽ ngày hôm qua đâu rồi. Tao không muốn thấy mày yếu đuối. Hãy hiền ngang đối mặt cho dù kẻ đó là ai. Mày còn may mắn vì được hoàng hùng yêu. Vậy nên chẳng việc gì phải ngại cả. Việc duy nhất chị ta hơn mày. Chính là cái đám cưới hữu xanh vô thực kia mà thôi. Mày cũng nghĩ như vậy à? Nguyệt Hằng, ta phải cảm ơn mày nhiều lắm. Vì mày đã luôn sát cánh bên tao trong những lúc bị cực thế này. Đúng là đổi mấy chục người bạn, chỉ để lấy một người tri kỷ như mày tao cũng đổi. Nguyệt Hằng nhéo một cái vào tay Ngân Thương Lý Lắc. Yên tâm đi, chẳng phải đổi chắc gì đâu, vì tao đã tự nguyện ở bên mày rồi. Đừng lo, dù từ Sài Gòn về Bình Dương cũng hơi xa, nhưng bất cứ lúc nào mày cần, tao cũng sẽ có mặt. Xuyết chặt tay cô bạn để được truyền thêm nội lực, Ngân Thương mí môi lại gật đầu. Đúng vậy cô sẽ bước tiếp. Vì con mà không từ bỏ Cho dù đoạn đường phía trước đẩy dãy trong gai Nhưng cô tin với tình yêu mãnh liệt của mình Cả cô và Hoàng Hùng sẽ vượt qua mọi trở ngại Để đến được với nhau Còn giáp thứ 13 là gì chứ? Hoàng Hùng chẳng nói với cô là anh sẽ quyết tâm ly hôn với Tú Anh sao? Và người anh yêu thương và đặt trọn niềm tin chỉ có một mình cô Vậy thì lăn tăn gì nữa? Hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp đi ngân thương Trốn tránh không được thì chi bằng tự tin đối mặt Dưới sự giàn xếp của ông Hoàng Phong Thì Ngân Thương cũng được đón về nhà họ Hoàng Trong sự hậm hực của bà cả và Tú Anh Quả đúng như cô ta đã nói Tuy Hoàng Hùng đã mua hẳn một căn nhà ở Sài Gòn Và muốn cô ta ở đó để tránh va chạm Nhưng đời nào Tú Anh lại chịu cô quạnh như thế Vậy là chiều hôm trước cô ta cùng con Vân Cũng lái xe về Bình Dương luôn Sợ ba chồng không hài lòng Tú Anh còn bày ra bộ mặt giả chân nói Con biết mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi Nhưng con sẽ cố gắng chấp nhận để cho cuối về đây Cũng vì cô ta đang mang cho mình cút nhục nhà họ Hoàng Nên con cũng không hẹp hỏi gì Vì vậy ba không cần phải khó xử gì đâu Nghe con dâu nói như vậy Thì ông Hoàng Phong hài lòng bảo Dù sao con cũng là vợ lớn Hãy cứ nhìn vào hai mẹ của con mà sống Chỉ cần nhịn nhau một tí thì nhà cửa sẽ êm đẹp ngay. Người một nhà không đi đâu mà thiệt, bà cũng mong con sớm sinh quý tử. Nếu con có con, chắc chắn cổ phần công ty, bà sẽ không để cho đứa cháu đích tôn này chịu thiệt thòi đâu. Lại là vấn đề sinh con nối dõi, đã bao thế hệ rồi mà họ vẫn cứ thích con trai nhỉ? Nhiều lúc Tú Anh chỉ muốn quát vào mặt ông bà là Ông bà cứ nghĩ sinh con, chỉ mình tôi muốn là được đâu. Con trai ông bà với tôi cứ như mặt trăng với mặt trời như vậy Thử hỏi có con bỏ mắt à Nhưng giờ thì cô không thể chần chừ nữa rồi Bằng mọi cách Không thế này thì thế khác Cô phải có thai bằng được với Hoàng Hùng Không thể để bản thân bị thất sủng Không thể được Tuy không được cưới hỏi đàng hoàng Nhưng ngân thương được Hoàng Hùng cưng như chứng mỏng Anh điều hẳn con Lan giúp việc riêng cho cô Nó là đứa được Hoàng Hùng tin tưởng nhất Những lúc không ở nhà anh thường dặn nó Mày phải chú ý đến mợ ngay chưa? Mợ đang có bầu gần đến ngày sinh Nên cậu không muốn xảy ra bất cứ sự cố gì Mọi vấn đề ăn uống và sinh hoạt của mợ hai Mày tuyệt đối cẩn thận Cho mợ ăn cái gì mày cũng phải thử trước Không được tin bất kỳ ai Kể cả bà và mợ Tú anh ngay chưa? Còn là ngài thấy cậu chủ nói vậy Thì nó hơi ngạc nhiên Nhưng lại không dám hỏi Mợ cả vì đố kỵ với mợ hai Thì dĩ nhiên là không thích rồi Còn bà cả, nó cứ nghĩ mãi không ra vì bà chính là mẹ của cậu cả. Dù có không thích mợ hai đi chăng nữa thì cũng không thể nhẫn tâm ra tay hại cháu mình được. Vậy thì vì lý do gì mà cậu cũng không tin tưởng bà chứ? Đến đau đầu với gia đình đại gia này đừng tưởng có tiền là sướng nhé, nằm mơ đi. ngần thường thấy mình lạc lõng khi về đây cô không thể tưởng tượng được nhà đại gia lại giàu đến mức này. Không nghĩ ngay tại xã hội hiện đại này Mà vẫn có một lối sinh hoạt đậm chất phong kiến xưa Xong cô lại chẳng lưỡi nghĩ Bình thường thôi Vì họ có tiền mà Chỉ cần có tiền thì sẽ mua được mọi thứ Người ta chẳng nói một câu châm ngôn Rằng cái gì không mua được bằng tiền Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền đó sao Cũng may trước khi về đây Hoàng Hùng đã dặn kỹ cô là nhà này Ngoài anh ta ra thì cô chỉ nên tin Ở con Lan và mẹ hai thôi sao Đăng Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa. Cô cất tiếng mời thì con Lan ló đầu vào, rồi nhèn miệng cười nói. Mỡ đang làm gì đấy? À chị rảnh quá nên lấy đồ em bé ra gấp lại ấy mà. Con Lan cầm lấy mấy cái áo sơ sinh rồi lại thỏ thẻ. Công nhận là mợ đẹp thật, vậy lúc chưa có bầu chắc nhìn mỡ như hoa hậu luôn ấy. Chẳng thế mà cậu mới yêu mợ nhiều như thế chứ. Ngân Thường chưa quen với cách nói chuyện của con Lan bèn bảo. Chị cũng chỉ hơn em có mấy tuổi thôi, đừng gọi là mợ tổn thọ. Em cứ gọi chị là chị cho gần gũi. Ý, đâu có được mợ, bạn em xưng hô như vậy quen rồi. Với lại ông bà chủ cũng nói vậy, bọn em là người giúp việc cũng biết phận mình mà, mợ đừng có ngại. thấy nó cũng là đứa sẽ gần, nên Ngân Thương nhỏ giọng hỏi. Nhà này bà cả khó tính lắm hả em? Úi, mợ hỏi em mới nói, bà cả khó tính lắm mợ. Bà hay bắt le bắt lét bọn em. Nhưng mà bà hai thì tốt lắm, em cứ cảm tưởng như bà còn thương cậu cả hơn là mẹ đẻ nữa. Dần dần mợ sẽ quen, mà bà hai còn có hai người con nữa, nhưng các cô cậu ấy đi du học hết rồi, hè mới về. Thế còn ông chủ và mợ cả? Ông chủ tuy nghiêm nghị thế thôi, nhưng thương người làm lắm mỡ ạ, còn mỡ cả thì chảnh thôi rồi. Bọn em làm việc gì, Mợ ấy cũng chẳng vừa mắt, suốt ngày hạnh hỏe. Mợ ấy còn nói nếu mà được cái khoản ở đây Thì mợ sẽ thay hết người làm ấy Nói rồi Nó lại thì thào vào tai ngân thương Mợ phải cẩn thận mợ cả đấy nhé Em chỉ sợ mợ ấy không để yên cho mợ đâu Vì mợ Tú Anh Chính là người được bà cả cưới về cho cậu mà Cũng vì cậu cứ nhất quyết không đồng ý Mà có lần bà đã uống thuốc ngủ tự tử Để gây sức ép đấy Vậy nên mợ chính là kẻ thù của mợ cả Chỉ sợ Mợ sơ hở cái gì mợ ấy sẽ ra tay làm hại thôi Cảm ơn em đã chia sẻ cho mỡ biết Có em ở đây thì mỡ yên tâm rồi Chắc không có chuyện gì đâu À Mỡ lưu số của em vào đi Có gì cần thì cứ gọi cho em nhé Nói rồi nó đi ra Lát sau có tiếng bà hai ngoài cửa Ngân Thương mẹ vào được không Dạ mời mẹ vào ạ Con chưa kịp lên thỉnh an Lại để mẹ phải xuống rồi Bà hai đi vào nhẹn miệng cười Rồi ngồi xuống giường nói Thiệt hỏi cho con rồi Phận là đàn bà là vậy con ạ Miễn được chồng yêu thương là mừng Hoàng Hùng là một người đàn ông tốt Con hãy tin ở nó Dạ con nghe nói cô hai và chú ba nhà mình Đang đi du học mà chưa được gặp mặt Chắc cô chú ấy học giỏi lắm mẹ nhỉ Bà hai chầm mặc nói Ừ Chúng nó học giỏi nên đi xa suốt Cũng may nhà còn có Hoàng Hùng là người tình cảm Và ba con quan tâm Nên mẹ cũng đỡ buồn hơn chút Nay có con về thì niềm vui Sẽ được nhân đôi Lúc này Ngân Thương mới có dịp quan sát kỹ bà hai. Bà đúng là một người phụ nữ đẹp. Nhìn phong thái bà toát ra một vẻ hiền dịu và đại cát. Người xưa thường nói nhìn mặt mà bắt hình song. Người như bà chắc chẳng bao giờ làm việc ác hay hại ai cả. Bất giác cô lại so sánh bà với bà cả. và thầm ước giá như bà mới là mẹ chồng đích thực của mình. Và một suy nghĩ mơ hồ lé lên. Sao bà không phải là người sinh ra hoàng hùng nhỉ? Ngân Thương đem suy nghĩ ấy ra nói với bà. Dạ con cũng nghe anh Hoàng Hùng nói mẹ rất thương và lo cho anh ấy. Chỉ tiếc là anh ấy lại không hợp với mẹ đẻ của mình. Bà hai liền trầm mặt trả lời. Con có biết vì sao mẹ lại yêu thương Hoàng Hùng không? Vì nó được sinh ra vào đúng ngày đứa con của mẹ ra đời. Chỉ tiếc rằng con của chị cả thì sống. Còn con trai của mẹ chẳng may vắn số mà lìa đời ngay lúc vừa sinh ra. Ôi thật là buồn, cô không nghĩ rằng mình đã gợi lại nỗi đau của bà. Nắm lấy tay bà cẩm tú Ngân thương an ủi Dạ con xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn Có lẽ chú ấy ở trên thiên đường Cũng hiểu được lòng mẹ Bà hai lại chút nỗi lòng Ngày ấy đẻ xong Mẹ đã bị hôn mê luôn Đến khi tỉnh dậy nghe bác sĩ nói Đứa bé đã bị ngạt mà chết ngay khi được lấy sang khỏi bụng mẹ Vài tiếng sau thì Chị cả cũng hạ sinh hoàng hùng Dạ vậy mẹ cả Chỉ sinh được mỗi anh hoàng hùng thôi hả mẹ Chị ấy có mang thai một lần nữa nhưng là trưởng ngoài dạ con nên phải mổ cắt tử cung vì vậy không thể đẻ được nữa. Thì ra là vậy chính vì mẹ hai đã bị mất đi đứa con cùng tuổi với Hoàng Hùng nên bà bị sốc và đã dành hết tình thương cho anh. Có lẽ lâu lắm mới có người cho bà chút nỗi lòng nên bà liền không ngại mà chia sẻ với Ngân Thương. Ngày ấy mẹ đau lắm cứ tưởng mình sẽ chết theo con nhưng cuối cùng bằng tình yêu của mình Mà ba con đã vực mẹ dậy Chị cả khi ấy lại bị mất sữa Thành ra mẹ phải thay chị ấy Chăm sóc hoàng hùng Gần 2 năm trời thằng bé lớn lên Bằng bầu sữa của mẹ Thảo nào mà anh luôn yêu thương bà từ tấm bé Ngân thương cảm động quá Nhất thời nước mắt lại chảy ra Bà hai thấy vậy thì nói Vậy nên người ta nói Bà chữa là cửa mà Đời người phụ nữ phải chịu đựng biết bao nhiêu rủi ro Nhất là lúc sinh con Vì vậy nhìn thấy con Mẹ lại nhớ lại cái ngày mẹ sinh đứa con đầu lòng, con nhất định phải bình an nhé, Hoàng Hùng đã yêu con lắm đấy. Dạ con cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con quá. bà mỉm cười nhưng gương mặt lại vương một nét buồn nói, nhà này vốn dĩ phức tạm lắm, nhiều việc nhìn vậy mà lại không phải vậy. Thế nên con hãy tập cách mạnh mẽ và tự bảo vệ mình, tuyệt đối không gây hấn gì với ai. Nhưng một khi mình bị người khác trà đạp hay chơi xấu thì cũng không được khoan nhượng. Chỉ cần mình mềm yếu thì sẽ bị cả khác dẫm xuống chân ngay. Mẹ luôn ủng hộ con. Có việc gì cần hãy nói với mẹ. Làm dâu ở một gia đình hào môn sanh gia xa vọng tộc với cô là một điều không hề dễ dàng. Mới chỉ có mấy ngày nhưng cô đã học được rất nhiều điều. Cô thấy để sống được trong gia đình này thì bản thân phải mạnh mẽ đúng như lời bà hai nói. Một điều nữa là cô thấy ở đây còn có quá nhiều bí mật mà cô chưa từng biết. Tất cả chỉ mới bắt đầu cho một người mới chân ướt chân giáo như cô. Bà hai là người từng trải lại cũng có thân phận giống như cô nên dễ dàng thông cảm. Trước khi đi ra bà nói một câu như an ủi Mẹ cũng mong sau này Hoàng Hải nó lấy được một người vợ giống như con. Nói xong bà ra khỏi phòng, ngân thương ở trong nhà mãi cũng chán vì chẳng có việc gì để làm Hoàng Hùng thì tối mới về thành ra cô chỉ biết làm bạn với con la là chính khi vừa chuẩn bị đi ra ngoài để hít thở không khí thì Tú Anh bước vào cô ta ném ánh mắt sắc như dao về phía ngân thương rồi nói sướng nhỉ ai đời tiểu tan mà được đón dước còn hơn cả bà Hoàng mày đừng có vội mừng đừng nghĩ có Hoàng Hùng và bà Hai chống lưng mà lên mặt tao đây có thể nhịn mày Cũng có thể một phát cho mày nuốt trái đắng mà biến khỏi đây ngay lập tức. Cái thai của mày đã là gì chứ? Một con điếm thối như mày có được ngày hôm nay cũng là nhờ thủ đoạn. Thật là bẩn thỉu nên hãy biết điều đừng làm tao nóng mắt mà khổ đấy con ạ. Ngần thường muốn nín nhịn cho em cửa em nhà nên không thèm đấu khẩu với chị ta làm gì. Cô lách người ra định mặc kệ cho Tú Anh ở đó. Nhưng khi cô chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, Thì Tú Anh liền kéo giật cô lại nói Mày khinh tao đến nỗi không thèm mở mồm ra hả con kia Nên nhớ tao mới là chính thất Còn mày chẳng là cái thá gì đâu Đứng lại đó Chị muốn gì? Muốn gì hả? Mày tự động biến khỏi đây Nếu còn một chút tự trọng Thì mày hãy cuốn xéo khỏi nơi này Chỗ của mày không phải ở đây hiểu chưa? Đỉa mà đòi đeo chân hạc Mẹ kiếp Này tôi đã không muốn gây hấn với chị Thì cũng mong chị nên tôn trọng và lịch sự với tôi Còn nếu chị đã không lịch sự Thì tôi cũng không nể nang gì đâu Còn khốn Mày có tin là tao chỉ cần đạp một phát Là cả mày và đứa con mày mang trong bụng Sẽ một đi không trở lại Đừng có mở chọc máu tao Chị quá quắt vừa thôi Chị muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được Nhưng đừng có mong làm điều gì tổn hại đến con tôi Chỉ cần đứa bé bị đe dọa Thì tôi cũng sẽ quyết ăn thua đủ với chị đấy Tú Anh bực tức sơ tay lên định tát Ngân Thương, nhưng cô đã nhanh hơn mà bắt lấy cánh tay của chị ta, rồi đẩy mạnh một cái. Tú Anh theo đà thì ngã rúi xuống đất. Lửa hận sôi trào, ả ta rút đôi dép, đang đi định phang vào người Ngân Thương, xong nhát thấy bóng bà cả đang đi tới, liền ngay lập tức ngã ra và la lên. Úi mẹ ơi, cứu con, Ngân Thương, tôi cũng chỉ có ý tốt muốn xuống hỏi thăm cô tí thôi mà. Sao cô lại đẩy tôi ngã như vậy chứ? Ui da đau quá bà cả thấy vậy thì lao vội đến Quét ánh mắt mang hình biên đạn vào ngân thương Rồi giít lên Cô giỏi lắm Mới về đây có mấy ngày Mà đã dở thói sang hồ ra rồi à Nên nhớ chồng tôi đón cô về Nhưng đừng vội đắc ý Đừng tưởng có hoàng hùng chống lưng Mà tôi không thể tống cổ cô ra khỏi đây Loại đàn bà vô liêm sỉ như cô Mà cũng đòi bước chân vào nhà hào môn à Đừng có ảo tưởng Chỉ cần cô sinh xong thì cũng hết giá trị. Tôi đây chỉ nhận cháu chứ không nhận con. Nhà này chỉ có mình Tú Anh là con dâu của tôi thôi. Nhớ đấy. Dạ mong mẹ soi xét. Không phải con đẩy chị ta mà do chị ấy định đánh con nên con mới đẩy chị ấy ra để tự vệ thôi ạ. Ở đâu ra cái thứ đàn bà trả treo vậy hả? Nhà này đúng là mục mả với vỡ phải cái dòng lưu điu như cô mà. Xin lỗi con dâu tôi mau lên. Con không có lỗi là chị ta gây chuyện trước. Tôi bảo cô xin lỗi Tú Anh của cô có xin không? Cái mồm kia sinh ra để làm gì? Mà có một câu xin lỗi cũng không làm được. Dạ, mong mẹ thông cảm. Con chỉ xin lỗi khi mình làm sai thôi ạ. Giỏi, đúng là họ nhà Tôn cất lộ lên đầu mà. Xem ra hôm nay tôi không dạy dỗ chị thì không được rồi. Đoạn bà quay ra quát con Vân. Mày biết giao quy nhà này như thế nào phải không? Màng cái dòi mây ra đây cho bà. Con Lan thấy thế thì sợ quá, liền chạy đến ôm lấy bà nói. Bà ơi, con mong bà nguôi giận Mợ hai đang có bầu Lại sắp đến ngày sinh Bà mà đánh mợ bây giờ chẳng may ảnh hưởng đến đứa bé thì chết ạ Lui ra, việc của mày đấy à Mày có tin bà mà điên lên Thì một cái mạng chỉ đến 10 cái mạng của mày Bà cũng đánh cho tuốt xác Chứ ở đó mà bên còn Vân lấy roi ra đây cho bà mau lên Con Vân lập tức sắm sắp nghe lời Nó đi lên nhà lớn Lát sau cầm cái roi mây xuống Lúc này bà hai mới bước ra nói Chị cả chị định làm gì vậy Em thấy chị nóng quá rồi đấy Hạ hỏa đi chị Nhìn mặt chị đỏ tía tai lên thế kia Coi chừng lên máu tăng sông đấy ạ Còn là đi lấy cho bà cả ly nước đi Tôi đang dạy dâu không muộn cô sen vào Các người không liên quan Thì cứ đứng im đừng ai xíu vô chuyện của tôi Bà hai không cam lòng nói Chị ơi em thấy trước khi xử lý việc gì Ta nên nghe từ hai phía chị ạ Chị chỉ mới nghe tú anh nói ngân thương đầy nó ngã Mà đã vội tin theo. Như vậy thì em thấy bất công cho ngân thương quá. Hơn nữa con bé lại đang bụng mang dạ trừa. Ai dại gì mà gây chuyện với một người khỏe mạnh. Để sức họa vào thân hải chị. Huống chi nếu chị muốn trừng phạt ngân thương. Thì thiếu gì cách. Nhà mình camera đầy ra. Trước cửa phòng của ngân thương cũng có đó. Trích xuất camera là biết liền à. Lúc đó chị muốn phạt gì cũng được cả. Em nói như vậy có đúng không? Quả là lời bà hai vô cùng có lý Bà cả có muốn bênh Tú Anh cũng không được Đang hậm hực tức tối Vì chưa biết phải nói gì để phản biện lại Thì Tú Anh đã đứng lên nói Thôi mẹ ạ Lần này tha cho cô ta đi Lại hơi một tí đã ăn vạ Và kéo bè kéo cánh như thế này Mẹ con mình có 10 cái miệng Cũng không đấu lại được đâu Rồi cô ta quay sang Ngân Thương nói Mày to gan lắm Lần này coi như mày may mắn Vì có mẹ hai nói đỡ chứ không thì Nhưng đừng vội đắc thắng, nên nhớ đứa nào đã cướp của ta một thứ, thì tao sẽ đòi lại gấp 10. Mày đã ngang nhiên cướp chồng tao, thì mày đúng là chán sống rồi. Mẹ hai có thể cứu được mày một lần, nhưng không thể cứu được mày mãi. Hãy liệu hồn đó con chó cái. Nói xong cô ta bực tức bỏ đi, bà cả cũng rời đi, sau đó còn không quên liếc xéo bà hai. Như sự nhớ ra điều gì trước khi đi bà còn buông lại một câu. Đúng quá mà, cùng phương mèo mả gà đồng với nhau nên bên nhau là đúng thôi, cáo thì vẫn là cáo và hồ ly muôn đời vẫn là hồ ly không sai được. Bà hai chỉ biết lắc đầu ngán ngầm, đợi cho hai người đó đi xong và mới quay sang bảo ngân thương. Con phải hết sức cẩn thận với hai người này, họ vốn đã chẳng ưa gì con, nên sự có mặt của con trong ngôi nhà này khiến họ thấy ngứa mắt vì vị trí bị lung lai. Nhưng con đừng lo, hãy kiên định với mục tiêu của mình. Hãy sống vì những người con yêu, chỉ vậy là đủ. Dạ, con cảm ơn mẹ hai nhiều ạ. Nếu nãy không nhờ có mẹ hai thì con đã bị đánh tơi tà rồi. Mẹ không chắc sẽ bảo vệ được con suốt. Nhưng bất kỳ lúc nào mẹ ở nhà thì không kẻ nào có thể đụng được vào con. Mẹ hứa đấy.